từng nhà ra trụ sở hợp tác, dầu bước đi trong trạng thái lưng lưng thật khó tả. đôi chân dầu nhẹ bẫng như có một ma lực nào đó đứng người anh lên khỏi con đường đất gồ ghề đầy vết chân trâu và cứ thế đẩy anh đi. chiều tối hôm qua, luận bồi bàn đạp xe xuống đưa cho anh bản dự thảo về quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. luận bảo dầu bàn dự thảo này chẳng khác gì cái gậy thần mở đường đi lên cho các hợp tác xã nông nghiệp. Những gì dậu tranh trở, ước vọng lâu nay, bản dự tạo này đều nói tới Nói cụ thể dành mạch cứ y như đi vào gan ruột của anh Tuy rằng quy định bản dự tạo chỉ gửi cho các cấp ủy đảng, các chủ nhậm hợp tác xã Đọc góp ý kiến để hoàn chỉnh thêm Nhưng hôm nay dậu muốn truyền điểm vui ấy cho mọi người trong ban quản trị Thế dậu bước vào nhà làm việc với bộ mặt hớn nở, tế hỏi đùa Có chuyện gì mà mặt ông tươi như hoa cất lợn thế? dẫu mở sáu cốt lôi ra bản dự tàu đưa lên cao khuê quán. Tôi báo cho các vị một tin vui, có bảo bối của tôi đánh giả dùng cho hợp tác xã biến hóa đây rồi. Tế ngạc nhiên. Công văn chỉ thị gì mà trông ông phấn chín lên ghê thế? Dậu vẫn giữ giọng đều vui vẻ của mình. Chủ tối hôm qua tôi nhận được bản dự tàu về quản lý lao động ở hợp tác xã nông nghiệp quả trên gửi xuống tuyệt vời không thể tưởng. Đêm qua tôi trong hai cây đèn đọc ý đọc lại đến trục lượt Càng đọc càng thấy mê Đúng là cấp trên đang nhìn thấy lòng dân của các vị ạ Những gì mà chúng ta tranh trở lâu nay Bây giờ cấp trên đều nói rõ ra đây hết Ông cầm thắc mắc Chuyện gì chú nói có đầu có đuôi Cho chúng tôi nghe với Chứ cứ tào tào bất tuyệt như vậy Ai biết chuyện gì Rộng ngồi xuống Đứa tập giấy ra trước mặt mọi người Đây là bản dự thảo về quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh ủy. Bản dự thảo nói nhiều vấn đề nhưng trọng tâm là nói về khoán, nói rất cụ thể. Bích rốt nước cho dầu, uống trong chén nước, Dâu cầm bản dự thảo lên, lật qua, lật lại để xem rồi nói. Tôi đọc trước một nói về khoán cho các vị nghe nhé, phải đọc kết cái khoản này mới được bản dự thảo nói gửi cho cấp ủy đảng, từ huyện ủy, chi bộ và chủ nhiệm hợp tác xã nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh. những tôi cứ đọc để nghe chung, cấp trên biết có phê bình cũng chẳng sao, niềm vui giống một bình không sao chịu được. dậu đang đọc đợi trường bản dự thảo thì nhìn thấy chỉ đạp xe vào dậu kêu lên. tôi chết tôi rồi. bản dự thảo nói để cho các cấp ủy đảng và chủ nhiệm hợp tác xã nghiên cứu, đóng góp ý kiến tôi lại đem ra đọc công cái thế này thì nào cũng ăn đòn đây nói rồi dậu đứng lên đi ra đón chi có việc gì đột xuất hay sao mà bí thư viện ủy xuống ra đảo sớm thế này bây giờ mấy giờ rồi mà anh bỏ sớm giờ này đã có mặt ở ra đảo có nghĩa là bí thư đạp xe đi từ lúc 5 giờ sáng không sớm hay sao chim nhìn thấy đông đủ ban quản trị nên hỏi ban quản trị đang họp à dậu đáp Vâng, còn một số câu chuẩn bị cho buổi chiêm hôm nay Chúng tôi đang bản nốt Anh đã nhận được bản dự tạo Với quản lý lao động Trong các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh ủy chưa Nhận được sớm tối hôm qua Bầm quá chị ạ, đúng là bảo bối Bình giọt nước mời chị Mới biết tiêu uống nước Chị nhìn bích Mới hơn một tháng chưa xuống gia đạo Mà trông cô phó chủ nhiệm rắn ròi hẳn lên Dậu bảo con nát chủ bài của chúng tôi đấy bí thư à, cô đừng nghe cái mồm chú giàu, chú ấy kê kích cháu đấy, Chị hỏi đùa, anh chàng lính cao giả quay vào làng làm công tác dân vận không đấy, tối nào chẳng ra thăm chị em mà trận địa hà bí thư, tế chiều bích, chị ra thăm chị em thôi à, Chị hỏi đùa, tế cười đáp, Tế bích nói tế thì biết tế chứ biết đâu trận man cỗ. Khi nhìn thấy tập dự tạo để ở bàn hỏi Anh giàu đang đọc bản dự tạo cho mọi người nghe đấy à? Dậu lông túng Đào họp tiện tay cầm đi theo tôi chứ có đọc cho anh nghe đâu ạ Nhìn mặt anh tôi cũng biết anh đang nói dối Chị cười rồi nói tiếp bản dự tạo chẳng có vấn đề gì bí mật Đọc được cho ban quản trị cùng nghe cả ngay chứ chẳng sao cả Dậu thở ra nhẹ nhõm Tôi đang đọc cho mọi người nghe phần nói việc khoáng chi hỏi mọi người thấy thế nào? Tề Đam giọng hù hởi Những vấn đề khác chưa đọc nên không biết thế nào. Nhưng phần nói về quán thì rõ ràng bản dự thảo đã mở ra cho hợp tác xã con đường đi rộng thanh tan. Bịch nói tiếp ý của tế. Bản dự thảo đưa ra quán hộ là sáng xuất cô ạ. Tòng nghĩ quán hộ sẽ làm cho giáo viên gắn bó và có trách nhiệm với công việc hơn rất nhiều. Mặt khác như cô nói Sẽ tận dụng được lực lượng lao động Đã bị bỏ phí trong các gia đình Bà bác đột trẻ mãi mới hỏi được Tôi hỏi khi không phải tính khi nào mới thực hiện Những điều nói trong bản dự thảo Hạ Cô Bí Thư Hôm nay tôi xuống cũng vì việc ấy đi bác à Tình nguyện chủ trương song song Với việc góp ý kiến cho bản dự thảo Sẽ cho làm thí điểm Ở một số hợp tác giá Các vùng khác nhau trong tỉnh Qua thực tế sẽ kiểm chứng xem Cơ khoán nào có tác dụng thúc đẩy sản xuất nhất? Tối qua đồng chí bí thư tỉnh ủy gọi điện cho tôi báo xuống gia đạo bàn với ban quản trị xem có thực hiện được các phương thức khoán ghi trong bản dự thảo ngay trong vụ chôm này hay không. Nếu thấy được, thì tôi cùng với ban quản trị hợp tác xã gia đạo bàn bạc và lãnh đạo thực hiện. Không biết ý kiến của mọi người như thế nào. Dẫu nói ngay. Nếu thế thì bí thư tỉnh ủy có yêu ái với chúng tôi rồi. Chúng tôi hứa sẽ không phụ lòng bí thư tỉnh ủy và huyện ủy đâu ạ việc này phải bàn thật kỹ chứ không vội vàng gấp tốc được đâu. đã làm là phải thành công. sở dĩ bí thư muốn giao cho gia đạo làm thí điểm là muốn chứng minh về công tác quản lý lao động chặt chẽ, hợp lý, thay đổi phương thức, biện pháp khoán. trong đó có việc mạnh dạng quán lên nộ mà hợp tác xã gia đạo từ yếu kém đã vươn lên thành một hợp tác xã khá của tỉnh. lẩu hăng hái nói: nếu bí thư tỉnh ủy và huyện ủy tin chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện những gì mà cấp trên mong muốn. Nhân đây tôi cũng xin báo cáo với Bí thư huyện ủy và lãnh đạo hợp tác xã chúng tôi đang bàn tính làm cách nào để vụ đông xuân này đưa năng suất lúa đạt từ 2 tấn rưỡi đến 3 tấn một hecta. Suốt một tuần nay chúng tôi bàn tính ngoài cái khoán như đã làm trong buổi sân trên vừa qua, còn có cái khoán nào nữa không? Một vài bà con đề nghị cứ khoán ruộng cho bà con giống như khoán lợn. Chúng tôi muốn làm như vậy lắm nhưng không dám Giờ đây bạn dự tạo đề cập việc quán đến hộ chẳng khác nào chúng tôi đang khác lại có người đưa nước đến cho. Chị vui vẻ hỏi, ý kiến những người khác thế nào? Bịt nhanh nhậu đáp, Thì mới được nghe chưa hết phần nói về quán của bạn dự tạo, Nhưng cháu thấy những gì được đề cập tới trong bản dự tạo không có gì phức tạp lắm, có thể thực hiện ngay trong vụ châm này. Điều quyết định là định mức công việc thế nào cho chính xác, công bằng, lập bảng định mức mới hoàn toàn, không vương víu gì định mức cũ trước đây Cái khó nhất là quán độ như thế nào để quản lý được lao động, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của hộ và lợi ích của tập thể Cháu đồng ý là do lần đầu tiên thực hiện quán nổ nên phải bàn tiếng trước khi đưa vào thực hiện Tế lên tiếng Từ đây đến bộ chiêm không còn bao nhiêu ngày, cần có một kế hoạch chính xác và cụ thể mới thực hiện được Tôi đề nghị cho công khai những chế độ quán trong bản dự thảo cho giáo viên bản bạc kỹ trước khi bắt tay thực hiện không biết có được không? Bản dự thảo này chẳng có gì bí mật cả. Chuy nói, có thể đây sẽ là nội dung của nghị quyết về quản lý lao động mà toàn tình phải thực hiện. Tình ủy, cho giáo đạo thực hiện bản dự thảo này là nhằm rút ra những bài học về những điểm được và chưa được để bổ sung cho nghị quyết thêm hoàn chỉnh, đưa ra hỏi ý kiến của dân là một việc làm cần thiết. Tôi nghĩ thói quen dựa dẫm, tùy tiện, lười biến sẽ nhanh chóng biến mất khi bà con nhìn thấy lợi ích to lớn của phương pháp khoán mới. dậu tán thành Tôi cũng như vậy, nếu đã được phép công khai đưa ra bàn bạc với dân thì ta khẩn trương tổ chức bà con họp để xin ý kiến. Bịch nói Tôi đề nghị nên bàn trong ban quản trị về định mức lao động, xếp bực công việc cũng như tiêu chuẩn tính công cho tất cả các loại công việc rồi họp dân xin ý kiến một thể ông cầm từ này đến giờ ngồi ngay bây giờ mới lên tiếng. Cố Bích nói phải đấy cái khó quà phương thức khoán mới là tính toán chi li công việc công điểm. Đất của ta có năm ba loại, có loại dễ làm, có loại khó làm. Trước đây cây bừa ở đồng mỏ quả phù vân công điểm cũng giống cây bừa đồng mã thượng thị cầm, phải ngồi tính toán lại cho kỹ để khi đưa ra cho bà con thảo luận, bà con bây giờ góp ý. Dậu quay sang chi thì muốn xin ý kiến chỉ đạo của bí thư huyện ủy. À? Tôi thấy những ý kiến vừa phát biểu là khá đầy đủ. Chỉ nói về mặt tư tưởng chắc không có gì trở ngại. Tôi tin bà con sẽ ủng hộ những tiêu chuẩn khoán cơ ban quản trị đề ra. Nhưng muốn khoán thành công thì công tác chuẩn bị có ý nghĩa quyết định. Phải tính toán định mức, định công thật chính xác, không để sao viên thiệt mà cũng đừng để hợp tác sát thiệt. cán bộ phải bám sát đồng ruộng để điều chỉnh kịp thời những chỗ chưa hợp lý có thể tham khảo một vài cây khoán đưa lại kết quả rất tốt của các hợp tác xã An Bình và Tân Phú nếu phù hợp thì đưa vào áp dụng cho gia đạo. đội trưởng, nhóm trưởng sản xuất phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu cho giáo viên. nếu làm được thế tôi tin rằng gia đạo sẽ thu hoạch một vụ chôm đạt năng suất cao. sau câu nói của Chi, cuộc họp bóng im vang thắt, mỗi người đuổi theo những ý nghĩ riêng của mình, phải chăng đây là giây phút im lặng của sự chuyển mình. chương 28 mươi Đình đọc lại bản dự tạo quản lý lao động lần nữa Giữa quảng xuống bàn Hai tay nắm chặt đấm mạnh vào bản dự tạo Và để nguyên như vậy Về mặt Đình căng thẳng trên lẫn tức tối Lúc đầu Đình định cầm bản dự thảo Sang báo cáo với các phái viên của ban bí thư Nhưng ghi đi nghĩ lại Thế làm như vậy thì bất lợi cho mình Chứ bạn cứ trao đổi với ông Kim trước Nếu ông Kim không chịu nghe Thì báo lại với các phái viên Lúc ấy ông Kim không còn thứ gì để bảo mình Đem chuyện đầy bộ đi ton hót với người khác như một lần trước đây ông Kim đã nói nhiệt quát vào mặt Đình. Đình bước vào phòng làm việc của ông Kim với thái độ vui vẻ. Anh có lỗi không? Tôi muốn trao đổi với anh vài điểm trong bản dự thảo để quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. Ông Kim hỏi. Ông đã đọc ký bản dự thảo về quản lý lao động chưa mà đã vội trao đổi? Đình đáp. Tôi đã đọc tương đối ký. Ông Kim cười mới tương đối thì đọc cho ký rồi trao đổi chứ vội gì. Nói là tương đối nhưng tôi đã đọc rất ký. Ông Kim do tránh nước đầy về phía đỉnh. Nếu ông đã đọc kỹ rồi thì ông nói cho tôi biết nhận xét của ông về bản dự thảo. Đình nhìn ông Kim thăm dò rồi hỏi. Anh cũng muốn nghe tôi nói thẳng, nói thật không? Sau ông hỏi tôi câu ấy. Đình chọn cho mình lối nói nhẹ nhàng, nhàng nhằm tiếp phục ông Kim tôi biết anh là con người thẳng thắn nhưng trong trường hợp anh đặt nhiều kỳ vọng vào bản dự thảo này mà lại có nhiều người phê phán nó tôi sợ những phản ứng của anh không còn khách quan nữa ông kim chẳng còn lại gì tính tình của đình đến nói thẳng luôn ông không cho tôi sử dụng quyền tranh luận phản bác của mình hay sao tôi không có ý đấy tôi chỉ sợ anh nổi nóng không chịu ngay hết những nhận xét của tôi mà thôi ông kim cười nếu vậy thì ông khỏi lo, tôi bình tĩnh nghe ông nói đây. ông nói đi. đình đặt bàn thảo xuống trước mặt mình. Với bản dự thảo này, có mặt ưu điểm của nó là soạn rất chi tiết, lập luận logic chặt chẽ. những vấn đề nêu ra trong bản dự thảo rất có sức hấp dẫn nông dân. tôi tin nó sẽ được nông dân đón nhận hết sức nhiệt tình, vì bản dự thảo đã trả lại quyền làm ăn tự do của họ. ông kiến biết đình nói nát léo nên ngắt luôn. Có phải ý ông muốn nói bản dự tạo đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể không? Đình vẫn giữ thái độ bình thản Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này sau Bây giờ anh để cho tôi nói hết nhận xét của tôi về bản dự thảo đã Xin lỗi ông vì tôi đã ngắt lời Ông nói tiếp đi Vâng Về những điểm hay nói sai lầm cũng được Của bản dự thảo có nhiều vấn đề Tôi chỉ xin nêu ra hai nhận xét thôi Phần thứ nhất Nhận định tình hình theo tôi là viễn diện, không khách quan. Nhận định theo kiểu nhìn giọt nước để đoán đại dương. Vì sao tôi nhận xét như vậy? Bạn Dư Tàu nói, qua khỏi sát 18 hợp tác xã trong tỉnh, thấy nổi lên sự yếu kém của các hợp tác xã nông nghiệp. Đời sống nông dân gặp rất nhiều khó khăn, có nơi thường xuyên bị nạn đói giáp phạt đe dọa, nơi bộ nông dân mất đoàn kết, cánh bộ hợp tác xã thì tham mưu, tự tư tự lợi, vân vân và vân vân. Chỉ nhìn qua 18 hợp tác xã mà bản dự thảo đã phát họa ra một bức tranh đen tối về con đường tập thể hóa nông thôn của đảng là vô cùng khiến diện. Ông Kim đưa tay lên chặn găng câu nói của đỉnh. Tối này tôi chính ngắt lời ông một chút. Bản dự thảo không phải chỉ nhìn 18 hợp tác xã như ông nói mà nhìn cả một bức tranh tổng thể về tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh mấy năm trở lại đây. Ông Côn, phụ trách trưởng văn nông nghiệp tỉnh ủy Đã đi khảo sát 29 hợp tác xã ở Linh sơn, 10 năm hợp tác xã ở Yên Lộc Các huyện khác, ông Côn cũng đến tận nơi Cùng ăn cùng ở với bà con nông dân Để biết cuộc sống thực của họ Cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân Tôi nghĩ nhận sách phiên diện chính là ở ông Chứ không phải bản dự thảo Đình cây mía, <cười> Mang kính màu gì thì nhìn cuộc đời bằng màu ấy Theo tôi, qua 10 năm xây dựng thủ nghĩa xã hội Đồng nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, nghèo đói bị đẩy lùi, cuộc sống của nông dân đã được cải thiện rất đáng kể, không những ăn no mà trong bữa cơm đã có thịt có cá. Giọng ông Kim phần nào đã căng lên. Ông vừa từ trên trời rơi xuống đấy ạ. Ông bảo bữa cơm của nông dân đã có thịt có cá rồi phải không? Nông dân lấy đâu ra thịt cá mà ăn? Ông từ nhìn ông mà tôi thuộc diện được cung cấp tem phiếu theo tiêu chuẩn của cán bộ cao cấp, mà một tháng được bao nhiêu cân thịt, bao nhiêu cân cá? Có lẽ khi xuống cơ sở Ông nhìn vào những bữa cơm của ủy ban xã Hoặc ban quần trị mới ông có thịt gà, thịt lợn Và các món sữa nào hoài vị Nên ông nghĩ bữa cơm của nông dân cũng như vậy Không có đâu ông ạ Nông dân còn khổ lắm Tôi nói chắc ông không tin Vì ông có đôi mắt kính màu hồng Nhiều nơi nông dân không có cả muối vừng Là thứ tức ăn được coi là ma tạng nhất Mà ăn chứ nói gì đến thịt cá Định cô nén giọng bình lại Anh bảo anh bình tĩnh Để nghe tôi góp ý kiến về bàn dự thảo nhưng tôi nói câu nào ra anh cũng dùng những lời lẽ có tính chất mạ sát để phù đầu tôi thì đánh tôi vậy Dòng ông Kim hạ giọng. Ông thông cảm với nhược điểm của tôi. Tôi đã cố gắng khắc phục nhiều vẫn vẫn chưa chấm dứt được. Ông nói hết ý kiến của ông về bản dự thảo đi. đình nói tiếp. Tôi đồng ý là có những vùng những hợp tác xã và có một số gia đình nông dân đang sống ở mức nghèo khổ. Nhưng đó là cá biệt là cực bộ chứ không phổ biến. Lễ tá biệt cục bộ biến nó thành biển Để định ra sách lược là một sai lầm Mang tính chiến lược Ông Kim hỏi Ông chỉ cụ thể cho tôi xem Sai lầm chiến lực ở chỗ nào có được không Đình đáp Do coi cơ chế hiện tại Đã kìm hãm sự phát triển kinh tế của Hợp tác xã đi lại sự đói kém cho nông dân Nên trong phần 2 Phần nói về phương hướng nhiệm vụ Biện pháp đã đưa ra một số phương pháp khoán mới Thay cho khoán cũ Trong đó đáng chú ý là Cho khoán đến hộ nông dân Đây là một việc làm xa nguyên tắc Đi ngược lại hoàn toàn với đường lối tập thể hóa của đảng, Mở đường cho nông dân trở về với lối làm ăn cá thể Ông Kim mỉa mai Cá thể là cái quái gì mà ông sợ nó ghê thế Anh đừng vội mỉa mai Với thương vị một bí thư tỉnh ủy, Làm gì anh không phân biệt nổi giữa tập thể và cá thể Bởi đó là hai mặt đối lập của một vấn đề Nói cái cách Hai mặt đối lập giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa Cố kiềm nén nhưng cuối cùng ông Kim mất bật dao khỏi miệng sự nín nhịn của mình. Tôi nói câu này ông đừng giận. cái nhiều của ông là cái nhiều trong sách vở mà ông chưa tiêu hóa hết. Còn cái dụng của tôi là tôi đã sắn quần nhảy xuống luận để biết cái cơ chế hiện tại đã biến người nông dân thật thà thành kẻ làm băng dối trá như thế nào. Đang nhìn vào tận đùi cơm của bà con nông dân xem nó đầy hay vơi. Còn chuyện đối lập đối kháng đối địch như ông vừa nói thì đến thằng trẻ con cũng biết chứ không cần đến một anh bí thư tình nguyện như tôi đình bắt đầu cao rộng vì lợi ích của dân của đảng của chủ nghĩa xã hội đến tôi mới chân thành góp ý kiến với anh về những sai lầm của bản dự thảo còn nghe hay không là tùy anh về phần tôi với cương vị là một thương vụ tình ủy tôi có trách nhiệm phản ánh việc này với các đồng chí phái viên để các đồng chí ấy báo cáo với ban bí thư trung gương biết những gì đang xảy ra tại phước vĩnh ông kim ngồi lặng đi sau đó với cái điếu cày díp một hơi rồi vứt mạnh cái điếu xuống cầm bàn nằm lăn long lốc sau đó đứng lên bước ra bên ngoài, đinh vẻ lo lắng đưa mắt nhìn theo ông Kim. Là sau ông Kim quay lại đứng ngay trước mặt đình nói gần từng tiếng: tôi nói để ông hay, ông muốn báo cáo với phái viên hay báo cáo với ban bí thư bộ chính trị, kể cả báo cáo với tổng bí thư là việc của ông, còn bản dự thảo này rứt khoát phải được thực hiện trong toàn tỉnh, rứt khoát phải được thực hiện, ông nghe rõ chưa? Anh bình tĩnh để tôi nói hết đã. Ông Kim vẫy tay tôi nghe như vậy là đủ rồi. tôi chỉ yêu cầu ông khi báo cáo với cấp trên, ông cầm tấm bản dự thảo và phản đánh đúng nguyên văn của nó, chứ không được xuyên đặt xuyên dào. phần tôi, tôi khẳng định là mình làm đúng. dù có bị đưa lên giàn thiêu thì tôi vẫn nói tôi làm đúng. ông hiểu chưa? định cầm bản dự thảo đứng lên bỏ đi ra ngoài. ông kia ngồi tỉnh xuống ghế và lấy đũa cày rung rẩy vui thuốc cho vào nó. sau bữa cơm tối, bắt đũa vẫn còn để nguyên trên chiếc bơm gỗ hai đứa con của tế ăn xong đang nằm chiêu nhau ở trên giường, bà quê kéo ghế đòn, dăm ngồi tựa lưng vào cột nhà, liền chưa dọn bát đũa vội nói với chồng: Anh này, theo em nhà mình cứ nhận quán hai đầu lợn đi anh ạ. Tính nghe vợ nói vậy bảo, nhận quán một con, một con nuôi bán theo chỉ tiêu giao vụ đã hết hơi rồi còn sức đâu mà nhận quán hai con? Em tính kỹ rồi, anh vừa làm công việc quả hợp tác. Vừa phụ thêm với em làm đất phần trăm Công việc nuôi nấng giao cho mẹ Em chỉ có việc chăm ba con lợn chứ không làm gì hết Hai đầu lợn mỗi năm có 80 công Mẹ ra đồng dầm mưa dãi nắng Cực khổ cũng chẳng được từng đấy công đâu anh ạ Bà quê vừa sửa đăng vừa góp lời trời nó nói phải đấy con à Sức khỏe của U nuôi ba con lợn chẳng thấm vào đâu Tế bảo U có phải chỉ có việc nuôi lợn thôi đâu Hàng ngày còn phải lo cơm nước Lại còn phải đưa cái mơn đi mẫu giáo chiều lại còn đón cháu về U làm có sức ốm nằm xuống đó Vợ chồng con bận biểu tối ngày lấy ai chăm sóc Không khéo lại lợi bất cập hại Bà quên nói dứt khoát Không phải bàn nữa Chị Hình cứ đăng ký với hợp tác Nhà ta nhận quán hai đầu lận Sức khỏe của U thế nào U biết Anh chị không phải lo đâu Cũng phải bàn cho cạnh cái U à Hiền tối U mà ốm nằm ra đấy Chúng con lại mang tiếng tăng nam bắt u làm việc quá sức để u ốm à. Tế bảo Nhà ta khi mang kiến hai lao động chính Nhưng con tham gia ban quản trị hợp tác lo việc trị đạo sản xuất Nên thời gian dành cho lao động của gia đình không còn bao nhiêu Có nhận quán một con Thì mười thước đất trồng đau Cho lần có khi cũng chỉ có một mình nhà con làm Nhà con nói phải đây Phải tính toán cho cảnh cái u ạ Không tham được đâu bà quê bới tay bỏ cái tâm bà bơm rồi nói tham ăn với xấu hổ chứ tham làm chỉ được tiếng khen thôi anh ạ hiện cúi xuống định bê bơm bắt đi ra giếng nhưng rồi dừng lại nói với mẹ chồng con tính thế này ui xem có được không đất đai chồng gieo trôn lợn nhà con làm được bao nhiêu thì làm còn lại con làm tất buổi sáng con đưa cháu đi mẫu giáo rồi đi làm hợp tác chú úi đón cháu về tắm rửa cho cháu Còn con đi làm hợp tác về, con sẽ tranh thủ cắt rau cho ba con lợn ăn cả ngày hôm sau. Nhà ta hiện nay, còn hơn hai mấy của bụi sân canh vừa rồi cũng đủ cho lợn ăn được bốn năm tháng. Ăn đến đâu, con đi sai sát đến đó, thiếu đâu tính sau. Công việc của U là chỉ có cho lợn ăn và tắm táp cho nó. U thấy con tính như vậy có được không? Bà quê bảo. Chỉ tính thế có khác gì để cho U ngồi không? dâu lợn để đó cho U cắt. Chỉ chỉ có việc, chăm bón sau để có đâu cho ba con lợn ăn đủ quanh năm là được rồi. Tế cười. Hư và nhà con định loại con ra khỏi cái nhà này hay sao? Hiền nói vui. Nhà con hỏi vậy là đồng ý để nhà ta nhận quán hai đầu lợn rồi đấy U à ạ. Tế nói với vợ. Đồng ý, nhưng bất bà đừng có kêu ca nhé. Hiền hỏi. Có nhiều người đăng ký nhận quán hai đầu lợn không anh? Tế đáp tính đến sang này đã có 11 nhà đăng ký nhận quán hai con bà nghịch cũng xin đăng ký nhưng hợp tác không cho bà quy hỏi sao người ta đăng ký mà không cho ưu tính bà ấy chồng đi vắng một tên một mình về làm công việc sản xuất của hợp tác vừa nuôi lợn gieo vụ lại còn ba đứa con liếc nhít nhận quán một đầu lợn đã vất vả rồi nhận quán hai đầu lợn làm sao mà nuôi lợn lớn được đến lúc cân cân không đủ tiêu chuẩn giao khoán Phạt công tội mà không phạt thì không làm đúng quy định của hợp tác Thành ra cái lệ nói tỉnh dâm mà làm không nghiêm chẳng ra sao Hiền cười Bà xưa nay vẫn tham như thế Cũng do hoàn cảnh khổ mà ra cả chị ạ Cũng chẳng nên chơi cười người ta làm gì Có nói vậy chứ có chơi cười bà đâu ạ Thế không cho bà anh nhận quán này con Bà có giận ban quản trị không Nói con lý có tình, bấy ngay ra nên vui vẻ ngay theo lời khuyên của mọi người Hiện bên bơm bắt đi ra giếng, còn lại hai mẹ con tí Bà Quy hỏi tí Bà biết thưa tình ủy bận hay sao, mà lâu nay không thấy về hợp tác xã nhà ta anh gì? Bà gây lãnh đạo cả tình, chứ có phải chỉ có hợp tác xã ta đâu, mà về thường xuyên nào u Bà Quy chấp nhận Ngày đâu lại có người đức độ như vậy không biết Lần nào về cũng vào hỏi tâm mẹ và mua bánh mì cho mấy cháu Là cả cái cô chi bí tu huyện quỷ nữa Làm lãnh đạo mà mong mồm mong việc Để cả người lẫn nết Tế cười. cười Khen này anh không khen Đi khen có bị lãnh đạo tỉnh và huyện thì u khen cả đời Lãnh đạo cũng có dâm bảy hạng người con đà Cháu U Bạn lãnh đạo hợp tác xã của ta hiện nay thế nào Tốt hay xấu Thực lâu mới biết đêm dài anh ạ Mới vài ba tháng chẳng biết sao mà nói Tế cười hỏi Thế U không tin con à Con U đẻ ra không tin thì còn tin ai Nhưng trong ban quản trị của ông cầm Đã có lần mổ lợn chui Con không nhớ hay sao U nhớ ra anh gì Tiếng lành đồn xa Tướng giữ đồn ba ngày đường Làm điều sống có khi Chủ tướng đến mấy đời Anh nhu ăn ở với làng nước sao cho phải đạo Làm với anh cán bộ đảng viên Thế không ngờ mẹ mình là như sâu xa thâm thúy như vậy Anh nói để mẹ yên tâm U cứ tin là con Con không làm gì để U phải xấu hổ đâu Nhưng truyền ông cầm U cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của ông ấy lúc đó sang cắt cho bố Ông vẫn đã 5 lần 7 lượt bác đơn hết xin phép ban quản trị Đến xin phép xã Nhưng họ vẫn không cho phép Đặt vào cái tính của hai anh em con Chắc con cũng phải cùng với bác cả Bắt lợn bổ chui để làm cố bằng Chứ biết mua thịt lợn ở đâu đây là u nói thế để mà nghe tôi chỉ dừng cái việc ban quản trị mới cho sửa lại nhà trẻ, đóng thêm bàn ghế và tiền bộ thêm cún nuôi dạy trẻ cũng đủ để bà con khen không hết lời rồi lại còn quán lợn cho bà con nuôi để kiếm lợi nữa so với ban quản trị trước đây thì ban quản trị mới để bà con tin yêu bội phần đánh ngạ. tôi u đi nghỉ đi con cũng đi nghỉ một lát sáng mai dậy sớm còn lên phòng đông nghiệp huyện lên lại mua lợn giống cho bà con bà quê đứng lên đưa hai tay đấm đấm và lưng bình cho đỡ mỏi rồi đi đến chỗ giường nằm bao cầm bản dự thảo của đình đưa cho đọc lướt qua sau đó gật đầu lên hỏi bản dự thảo này không thông qua ban thường vụ à đình đáp hiện tại chỉ gửi cho các ủy viên thường vụ các bí thư huyện ủy bí thư đảng ủy xã và một số chủ nhiệm hợp tác xã nghiên cứu người góp ý để hoàn chỉnh rồi mới thông qua nhưng tôi không trường hợp để góp ý kiến Mà hôm qua tôi đã trực tiếp gặp ông Kim Để nói lên quan điểm của mình về bản dự thảo rồi Ông Kim nói sao? Ông Kim tỏ ra tức giận Vì tôi dám phê phán thẳng những sai trái Về quan điểm của bản dự thảo này Ông ấy bảo dù có bị đưa lên dành thiêu thì ông ấy vẫn khẳng định việc làm của mình là đúng Bảo kêu lên Đúng là ngâm cuồng Định đập tay xuống bàn gieo lên Anh, anh dùng hai tiếng ngân cuồng Để chỉ tính cách của ông Kim không sai chút nào một con người cực đoan đến độ ngông cuồng. Bao hỏi, anh đánh giá thế nào về bản dự thảo này? Đình làm bụng ngấm nghĩ rên lát rồi nói, theo tôi, với bản dự thảo này vô tình ông Kim và ông Côn đang tiến dần đến chỗ xóa vào con đường tập thể hóa rồi chủ nghĩa, mở đường cho nông dân quay lại con đường làm ăn cá thể. Nếu không ngăn chặn kịp thời, sẽ để lại những hậu quả tai hại không lường hết được. Tôi đề nghị sau khi nghiên cứu kỹ. Anh trao đổi lại với các đồng chí trong tổ phái viên và báo cáo về ban bí thư để ban bí thư nắm được và có biện pháp ngăn chặn. Bao cật đầu. Để tôi đọc ký và trao đổi với anh gần anh sách xem sao đã. Nếu thật sự nghiêm trọng như anh nói, chúng tôi sẽ báo cáo để ban bí thư nắm được. Theo anh thì các ủy viên thường vụ tỉnh ủy có đồng tình với bản dự thảo này không? Không cần suy nghĩ, đừng đáp luôn tôi nghĩ có đến 50% không đồng tình Nhưng chẳng ai dám nói ra Bao ngạc nhiên Sao không dám nói Sao ông Kim à Sợ thì không Nhưng cả này thì chắc chắn là có Công bằng mà nói Ông Kim rất nhiệt tình với công việc của cách mạng Đặc biệt là những việc liên quan đến nông dân Có lẽ do ông xuất thân từ tầng lớp bần cố nông Nên vẫn còn mang nặng bản chất giai cấp của mình Bị hiện rõ nhất là tính gia trường và tùy tiện Bao phản đối Nếu nói do xuất thân từ thành phần bệnh cố nông mà có tác phong tùy tiện, giáo trưởng cũng không hẳn là đúng, bởi trong số các đồng chí lãnh đạo của đảng và nhà nước ta cũng có rất nhiều đồng chí xuất thân từ tầng lớp bệnh cố nông, nhưng họ là những người lãnh đạo mốt mực cả tài lẫn đức. Nhưng những đồng chí đó đã dũng cảm từ bỏ bản chất của giai cấp mình và nhanh chóng tiếp thu tư tưởng tiến lên của giai cấp công nhân. Bản thân tôi cũng làm một cuộc lột xác đầy đau đớn để thoát khỏi cái đuôi... Bần côn đông của mình đều trở thành một con người như hôm nay. Còn đồng Kim thì hầu như vẫn giữ nguyên bản chất của mình từ ăn mặc, nói năng, cách ngồi hút thúc lào cho đến suy nghĩ và hành động của mình. Bản dự thảo này mang dấu ấn rõ nét về tác phong tùy tiện của ông ấy. Nghĩ đâu làm đó, chứ không chịu dùng lập luận để kiểm chứng việc mình làm là sai đúng ở chỗ nào. Bao cầm bản dự thảo đọc lướt qua lần nữa rồi đặt xuống bàn hội định. Có khi anh cho tôi mượn bản sự tạo này Để tôi nghiên cứu và làm việc trước với tổ phái viên cái đá Sau này có thế nào ta tính sau Anh thấy có được không Đinh thở vào Anh cứ cầm lấy để làm việc Những gì biết trong ấy tôi đã ghi vào ốc của mình rồi Bao khen Anh có một bộ ốc tuyệt vời nhỉ Đinh nói với dòng tự phụ Đó là yêu cầu của một anh làm công tác tuyên vấn Anh cần có một trí nhớ Chỉ cần nghe tin tức trên đời phát thanh Anh có thể kể lại tin tức ấy cho mọi người khác nghe đầy đủ nội dung của bản tin Không phải khoe khoang với anh chứ Tôi có thể tổng hợp tình hình thời sự trong tháng đã nghe qua đài phát thanh Và các báo đã đọc mà không cần có sổ ghi chép để ở trước mặt Bao cười Thế thì tuyệt vời đấy Tình ủy bố trí anh làm trưởng ban tuyên huấn là chính xác Đình thổ lộ Thế mà năm ngoái ông Kim định đẩy tôi đi làm chuyên gia cho Lào đấy Bao ngạc nhiên Thế à, chắc muốn loại trừ một người thường xuyên chống đối ông ta có phải không? Nếu không vì ý đồ đánh của ông Kim Thì tôi sẵn sàng đi Chứ chẳng khi nào từ chối Cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi đấy Mình là một thường vụ tình ủy Và từ chối nhiệm vụ thì chẳng ra làm sao Có thể có dư luận xấu về mình Nhưng mình đi vì ý đồ xấu của người khác Thì hóa ra mình là cảnh vô nhật Con người ta thắng được mình đôi khi không dễ Lần đầu tiên tôi nghe anh kể chuyện này đấy Có hay hay gì đâu mà kể Cũng có người nghĩ rằng tôi hay chống đối lại ông Kim Là vì tôi ganh tị Bởi vì tham gia cách mạng của ông ấy như thế Làm sao tôi ganh tị nổi Nhưng tôi lại là người được đào tạo bài bản Về lý luận chủ nghĩa Mark Lenin Con ruồi bay qua tôi biết nó là con ruồi Mang quan điểm tiến bộ hay phản động Vì vậy tôi dị ứng rất nhanh Với những việc làm sai trái với quan điểm đường lối của đảng Bao đồng tình Tôi cũng giống như anh ở điểm đó Với tôi vi phẩm đạo đức trong sinh hoạt có thể tha thứ được Vì nó chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân Nhưng sai phạm trong quan điểm lập trường Sẽ làm hại đến đảng, đến nhân dân Có người thấy tôi giữ nguyên tắc Cho rằng tôi bảo thủ giáo điều Nếu sợ mang tính bảo thủ giáo điều Mà không dám đấu tranh với những việc Làm ngược lại với quan điểm đường lối của đảng Thì tự mình tức mất danh hiệu đảng viên của mình Chứ chẳng cần ai khai trừ mình cả Đình hỏi thăm dò Thế anh có định báo cáo việc này Với ban bí thư không? Để tôi trao đổi với anh Ảnh và anh Sắc làm sao đó Rồi mới quyết định có nên báo cáo hay không Định ngập ngừng dây lát rồi hỏi bao Anh có nhận thấy anh ẩn và anh Sắc Đang giao động trước việc làm của một số hợp tác xá trong tỉnh tôi không Bao đáp Có lẽ hai anh ấy thận trọng thì đúng hơn Không phải thận trọng đâu mà đang phân vân Tôi nhận xét vậy anh đừng nói lại với anh Ảnh và ông Sắc nhé Tính tôi không hay đôi con mách lẹo Đừng chứng nhận biết mình nói ra câu vừa rồi là giải Buổi chiều Nói đang ngồi thơ tận uống nước trời Ở trước hiên nhà Thì Lịch đạp xe vào Nói hỏi giọng thân mật Ông đi đâu mất mặt mấy tuần nay Không thấy lên nhà tới chơi Lịch dừng xe đạp trả lời Chán đời nên chẳng muốn đi đâu cả Có việc gì mà chán đời Lịch vứt kim mũ lá xuống chú đáp Chán tất nón rót nước đưa cho lịch đi lên phú huyện chén thịt chảy lấy hết chắn đợi ngay đi không tôi mời ông chứ không bắt ông chi đâu mà ngại lịch khớp bụt ngụn nước sùng sục trong bồn nhổ ra sân rồi mới bảo nón ông chi hay tôi chi cũng thế cả nhưng hôm nay không đi được sao thế hai hôm nay bị tàu tháo đuổi chân mắm tôm <cười> vậy thì uống rượu sương nhé ngồi đây tớ ra vườn nhặt củổi chanh và hai miếng của ớt thế là xong Lịch lấy gói thuốc lá trần sân của nón để ở yên, rút một điếu châm lửa hút. Lát sau nón trở lại với cái đĩa muối và mấy cùi xanh và ớt. Chung ông giọng này xuống sắc quá. Nón nói và rót dậu để xuống trước mặt lịch. Lịch thở dài. Nói lắm ông ạ. Lo chuyện gì? Lịch không trả lời và câu hỏi của nón mà hỏi lại. Ông sinh hoạt trong thường vụ đảng ủy có nghe ai nói gì về lá đơn tôi gửi cho mấy ông phái viên trung ương không? Nón cười. Thì ra ông lo chuyện ấy à? Thế thì ông khỏi phải lo Trong trùng vụ chẳng hề ai nhắc tới chuyện ấy cả với là chuyện ấy đã qua lâu rồi Chẳng ai nhớ đến đâu Không hiểu sao tôi có cảm giác là Mọi người đang nghi ngờ tớ ông ạ Sao ông làm như thế? Tôi thấy bà con giám viên ở gia đạo Thường nhìn tớ với đôi mắt khinh bị thì phải Ông chỉ sợ bóng sợ gió Làm sao người ta biết ông là người viết đơn tố cáo mà khinh bị Thỉnh toán có người nói ra nói gần Chó sủa cứ sủa Việc mình làm cứ làm Sủa chẳng ai sợ Thì chỉ có ráng học mà thôi Nó nói để lịch yên tâm Ông thuộc vào loại người Thần hồn nát thần tính Có tật giật mình Ai nói gì đâu đâu Cũng nghĩ người ta nói mình Lịch thổ nộ Lo chứ ông Lộ ra Tôi bị khai trừ khỏi đảng để cái chắc Còn mặt mũi đâu Mà nhìn làng nhìn xóm nữa Con cái này chịu cái nhục suốt đời Ông bảo tôi không lo sao được Tôi nhớ không nhầm thì chính ông nói với tôi là Cái ông gì đó nhận đơn tố cáo của ông Hứa là không nói cho anh biết chưa mà Tin xong được miệng quan hả ông Hứa là thế nhưng chắc gì đã làm thế Thì thấy con lãi là bán mình ngay Đúng là chẳng có cái dạy nào giống cái dạy nào Được thì mọi người hưởng Tội thì mình chịu Giả như ngày ấy ông cho tôi một lời khuyên khôn ngoan Thì tôi đã không làm cái việc tồi tệ ấy Nói Phật ý Ô ông trách tôi đi à tôi nói mà nghe vậy tôi dạy thì chịu chứ có trách móc cũng chẳng được gì. ngói đót rượu đã chén nói với lịch đôi khi ngồi nghĩ lại tôi cũng thấy ân hận là chỉ vì ganh ghét bàn luận hay lên mặt dạy đời nên muốn cho bà ấy đến một cái yếm thế tay ngọ thì giàu vừa tiến bộ để lấy lòng ban quản trị mới chán lắm không ạ. ngói hỏi không biết bọn tay dẩu làm ăn tin nào mà nghe bàn luận khen không tiếc lời khai quan cung bằng mà nói Chúng nó làm ăn bài bản lắm Hết chuyển chạy lợn tập thể về khoán cho đổi Đến việc khoán lợn trực tiếp cho hội giáo viên Ngày đầu vụ châm này Chúng nó hủy bỏ cách khoán cũ Và thay vào đó tiêu chuẩn khoán mới đấy. Khoán lợn thì tôi cũng nắm được rồi Nhưng cách khoán mới thì tôi chưa nghe báo cáo Ông có nắm được cụ thể tiêu chuẩn khoán như thế nào không Nghe nói sắp tới sẽ đưa ra bàn trong hội nghị đại biểu giáo viên Còn khoán kiểu nào Ông bảo tôi còn tâm trạng nào mà tìm hiểu À này ông có nghe nói đến bản dự thảo về quản lý lao động trong hợp tác xã nông nghiệp không? Ngó nói tuân nghị và gửi xuống cho các bí thư đảng ủy và chủ nhiệm hợp tác xã nghiên cứu để góp ý kiến đấy. Nói nhìn lịch cười cười về bí mật. Bản luận có nói cho tôi biết nhưng tôi chưa đọc. Lịch cười rồi nói kích. Bản dự thảo chỉ gửi cho bí thư đảng ủy ông là chủ tịch xã đọc sao được. <cười> Càng khỏe. Chẳng biết bản dự thảo ấy nói những gì mà thấy mấy tay trong ban quản trị phần chí lắm. Vừa rồi tôi đùa với ông cho vui thôi, chú bản luận đã đưa cho tôi đọc bản dự thảo ấy rồi. Tôi nghĩ mấy tay trong ban quản trị ra đạo phần trí là phải, vì bản dự thảo đã mở ra một con đường làm ăn có thể nói là rất cởi mở đối với các hợp tác xã nông nghiệp. Thảo nào? Không ai nhiều lịch nói hai tiếng thảo nào với những gì vui mừng hay ghen tị. Phong trào nhận nuôi lợn khoáng bùng lên khiến ban quần trị ra đảo lo rốt vó về việc tìm lợn giống để cung cấp cho hội sao viên. Tìm đủ các nguồn nhưng cũng chỉ đủ cung cấp cho một phần ba số hộ đăng ký. Cuối cùng đành phải chạy lên cầu cứu huyện. Buổi sáng sớm, chị đang lau chùi bàn ghế chuẩn bị cho một ngày làm việc thì tế lù lù đạp xe vào. Chị lo lắng không biết có chuyện gì mà tế lại lên sớm như vậy. Chưa để tế kịp chào hỏi, chị đã hỏi trước: Có chuyện gì không mà lên sớm vậy? nhìn thấy thái độ lo lắng của chi tế đùa vâng chuyện hết rất nghiêm trọng đến chúng tôi chạy lên cầu cứu bí thư huyện ủy ạ ngay từ nói vậy chi càng hốt có chuyện gì sao không nói nhanh lên mà cứ ê a như vậy tiếng nhịn cười nói thùng thẳng ấy là chuyện thế này ở hợp tác xã chúng tôi số người đăng ký nhận nuôi khoán lợn đã lên đến trên 130 hộ một tình huống chưa tính đến là lợn giống các cô đã nhận tiền mua giống rồi nhưng nhiều hộ lai quay không biết mua giống ở đâu hên còn thiếu bao nhiêu con lợn giống nữa, khoảng tiền dưới 50 chục con ạ, chỉ kêu lên, sao thiếu nhiều thế? chúng tôi không ngờ bà con đăng ký nhận quán giống như vậy, hợp tác cũng cố gắng lùng khắp nơi mua cho bà con, nhưng mà khắp vùng cũng chỉ cung cấp được một nửa. chị ngâm nghĩ một lát rồi bảo, hiện nay trong huyện ta có trại lợn giống ở bồng lai, nhưng đó là trại lợn giống của tin Đông nghiệp tỉnh chứ không phải của huyện chi vừa nói đến đó đã thấy chiếc xe chở ông Kim từ từ chạy vào sân, chi nói như reo. Khinh phật phật hiện, sao mà chứng thế không biết? Hai người đứng lên chạy ra đón đông Kim. Ông Kim tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Tế, ông hỏi: Ông Tế có việc gì mà mò lên đây sớm thế? Không có gì đâu à? Tế nói. Chỉ một việc còn con thế này thôi ạ, hợp tác tổ chương khoán lợn cho hộ, bà con rất hào hứng nhận quán những vấn đề là thiếu đến nửa số lợn giống đăng ký mà không biết tìm mua ở đâu hợp tác nhận giúp nhưng không ra nên mới lên cầu cứu bí thư huyện ủy bí thư huyện ủy bảo việc này chỉ có bí thư tình ủy mới giải quyết nổi ạ ông Kim cười thật sảng khoái <cười> các cậu bàn tính với nhau khi nào mà giỏi thế chắc đang bí nên khi tây tớ có mặt lên đổ cái bí ấy lên đầu tớ ấy, có phải không chị nói thế là do ban quản trị ra đầu chứ không phải em đâu Vừa rồi em cũng nói với anh Tế là Hợp tác xã gia đạo muốn nên làm bí tiêu huyện ủy Kim lái lợn đấy à Ông Kim giết dòng đứa thu lào Nhấp một ngụm nước rồi nói thùng thẳng Tôi nói đùa cho vui chú chuyện không nhỏ đâu Bà con đang hào hứng nhận quán Và để bà con thất vọng sẽ là mất lòng tin Vì vậy phải tìm mua bằng được giống cho bà con Chỉ nghe ông Kim nói vậy nên nói luôn Em không nghĩ như thế Vinh Cường gây đi gom từng con Thì chẳng biết đến khi nào mua đủ cho bà con hiện nay trên địa bàn huyện Tam Bình có trại lợn của tin nông nghiệp ở Bồng Lạng chuyên cung cấp lợn giống cho các trại lợn và quốc doanh không biết đến hỏi mua cho hợp tác xã nông nghiệp có được không ông Kim biết chị muốn mình can thiệp với trại giống Bồng Lạng nhưng còn vòng vo nên ông sổtẹt cuối nay thẳng ra là nhờ tới nói hộ với tin nông nghiệp cho xong chuyện vòng vo làm gì cho mất thì giờ chỉ cười nói luôn ý định của mình được thế càng hay những chúng em chỉ cần đánh viết cho mấy chứ Chúng em cầm thẳng đến chạy lợn giống bồng nặng để liên hệ Anh khỏi mất công nói với ti nông nghiệp Tôi không làm ăn kiểu cắt ngang như vậy được đâu Trả lợn giống là do ti nông nghiệp quản lý Chứ không phải tình nguyện quản lý Lát nữa tớ sẽ gọi điện về cho tay tấn trưởng ti hỏi xem sao Nếu vì một lý do nào đó chính đáng và nó bảo không được Thì tớ cũng không thể bắt ép nó bán lợn giống cho các cậu được Ông tới định mua bao nhiêu con lợn giống tớ đáp luôn Càng nhiều càng tốt à Hiện tại gia đạo có hơn 130 hộ đăng ký nhận khoán Nếu một nửa số người đăng ký mua được thì càng tốt à Có nghĩa các cậu muốn chạy giống bán cho các cậu khoảng 70 con Không dám ước đến thế đâu ạ có gắng cũng chẳng được Tôi sẽ nói chúng nó cố gắng bán cho các cậu 40 con Tế giao lên Được thế thì cũng quá may cho chúng em rồi à. Sáng nay thấy em rất xe đạp đi lên huyền Quê em chạy ra đón ngõ Không ngờ viếng của U em lại may mắn đến thế Ông Kim đùa Nếu không mua được thì sao Lại về cần nhằn đuổi mẹ ra khỏi nhà đi ăn xin như ngày nào chứ gì <cười> Không có chuyện đó đâu ạ U em bây giờ là lãnh đạo gia đình Vừa rồi xong phong dẫn khoán hai đầu lợn đấy bác ạ Nhà em đã chạy về bên ngoài mua được ba con giống Nhà nuôi hai con Còn một con để cho cô hoang Ông Kim hỏi tí. bán quần trị gia đạo đã trao đổi với nhau về bản dự thảo chưa Tế đáp Dạ đã Không những trao đổi mà còn triển khai thực hiện một số biện pháp khoán như gợi ý của bản dự thảo ạ Các cậu cầm đèn chạy trước ô tô mà không sợ bị xe cán à Tế cười đáp Chúng em thực hiện câu nói của bí thư là việc gì làm lợi cho dân Cho tập thể thì chẳng có tội Vì thế chúng em chẳng sợ Các cậu đừng có chơi cái trò chăm dâu đổ đầu tầm Chứ khi cấp trên tứ, chỉ tới tới sẽ chơi các cậu trước đã nói xong, ông Kim đi đến trước điện thoại đặt ở góc phòng gọi điện cho Tấn. Trường Kim nông nhập tỉnh. Chi và Tế căng nhít tay mình ra nghe cuộc đối thoại giữa ông Kim và Tấn. Thế thì nhất cậu rồi, trả lời sớm nhé. Cứ gọi trực tiếp cho Bí thư huyện ủy Tam Bình. Ông Kim cười rất to rồi bỏ điện thoại xuống quay về chỗ ngồi của mình. Chi hỏi: Anh lại tán gì với ông Tấn đấy? Ông Kim cười khà khà. Hắn bảo tớ mê bí tư huyện vị Tam Bình Để mới tích cực giúp đỡ như vậy Tớ bảo bí tư Tam Bình xinh đẹp thế Dạy gì mà không mê Anh chỉ được cái nói linh tinh là không ai bằng Được khen thích quá Còn giả vờ trách vui móc Ông tế đi lên đây bằng gì đấy Tế đáp Em đi xe đạp ạ Ông đi kiếm dây ra bảo với cậu hành Bùi xe đạp vào sau đi xe ô tô Vì cùng ngồi lên xe về ra đảo với chúng tớ Còn cô nàng xinh đẹp kia còn vững biết gì Thì giải quyết nhanh để đi chê lừam, dạo này anh ăn nói có vẻ mạnh mồm nhỉ. niềm vui là người ta trẻ ra và thích nói đùa, đồng chí bí thư huyện ủy ạ. Chỉ lấy cái túi sách đi ra xe cùng với ông Kim. Phần 4. xâm xét và hồi quanh chương 29 đánh đo mãi cuối cùng bao quyết định đưa bản dự thảo về quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh ủy Phước Vĩnh cho ông sắc và ông gần để nghiên cứu. Trong khi chờ Úng gần bờ ống sắc đọc xong và trao đổi với nhau, ba bầu cuốn sổ xem lại những ghi chép từng ý, từng lời mà Bao sẽ nói về bản dự thảo này. Theo tôi, đây là một tư duy mới mẻ và nhiệm vụ của chúng ta cần quan tâm nghiên cứu chứ không nên bồi bác phủ nhận." Ông Sắc nhận xét sau khi đọc xong. Ba không để ý thái độ của Ông Sắc nói tiếp. Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp cũng chỉ rõ ba nguyên tắc: tự nguyện, có lợi, quản lý dân chủ và phương châm tín nhanh trên mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, được quán triệt và tích cực thực hiện trong các hợp tác xã và bà con giáo viên. Vì thế quan sản xuất trong hộ thực chất là trở lại cách làm ăn cá thể, nó phá vỡ nội dung của phong trào hợp tác xã nông nghiệp, làm cho hợp tác chỉ còn là hình thức, nó không đứng sai lầm về phương pháp quản lý, mà còn trái với đường lối hợp tác xã nông nghiệp của Đảng và nhà nước. Đây là một biến tướng mang màu sắc của chủ nghĩa xét lại hiện đại, đòi xét lại đường lối xã hội chủ nghĩa của Đảng ta. Ông sắc cười mỉa mỗi <cười> ông mấy bạn nông dân suốt ngày cắm cụi ngoài đồng làm ruộng, làm gì biết chủ nghĩa này chủ nghĩa kia mà đòi xét đi với xét lại. Tâm trạng ông gầng bỗng dân dối bầy, nhiều năm ngồi ở cương vị lãnh đạo, mọi nếp suy nghĩ gần như suy theo một chiều. họp bàn định ra kế hoạch cho công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, chỉ tiêu hàng năm phải đạt được bao nhiêu sản lượng, sản phẩm rồi giao cho các bộ, các ngành đốc thúc hoàn thành cho được kế hoạch đã được giao. vượt mức thì liên quan khen thưởng rầm rầm độ độ. Không hoàn thành kế hoạch thì khiển trách, phê bình rút kinh nghiệm. Hầu như công việc chỉ diễn ra trên giấy tờ, đồng ruộng ra sao, nhà máy ra sao, thị trường thương nghiệp ra sao cũng được thể hiện bằng các bản báo cáo. Mà các bản báo cáo tính trung thực của nó chỉ đạt được một nửa, phần còn lại là báo cáo láo, báo cáo để lấy thành tích. Ngành nào cũng vượt mức kế hoạch, đời sống nhân dân được nâng lên một bước đáng kể. Trong khi đó thì người dân thiếu đủ thứ, từ hạt gạo đến cái kim sợi chỉ giờ đây đọc bản dự thảo về quản lý lao động của tỉnh ủy Phước Vĩnh, ông thấy vỡ ra nhiều điều, cái đúng cái sai không thể chỉ nhìn lướt qua mà đoán định được. lấy lại sự ổn định trong lòng, ông ngẩn nói: tôi thấy chúng ta tự nhiên đi phê phán nặng nề về một bản dự thảo thuộc nội bộ của một tỉnh là không nên. hơn nữa bản dự thảo này có nhiều điều cần được suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh. bảo thấy ông ngẩn và ông Sa cố ý chần chừ nên dấn thêm. tôi đề nghị anh ẩn phải báo cáo kịp thời về bản dự thảo này để ban bí thư nắm được và có biện pháp ngăn chặn. Ông ảnh nhớ lại những gì mà ông đã nhìn thấy được trong những lần đi xuống các hợp tác xã gần đây, đến đáp lại lời đề nghị của bao. Việc này chúng ta phải hết sức thận trọng. Một hiện tượng mới vừa nảy sinh có thể có mặt nào đó chưa hoàn chỉnh. Nếu chúng ta quá chú ý đến mặt không hoàn chỉnh đó mà phủ nhận tất cả, thì có khi còn sai lầm hơn là mặt không hoàn chỉnh của cái mới. Chúng ta cũng cần đề phòng cách nhìn sự vượt phát triển theo một chiều thuận dần mãi thành quen đến khi gặp phải cái nghịch là không chịu được ngay như tôi khi tới hợp tác xã Hồng Vinh ở Vĩnh Hòa chơi đất cho nông dân làm vụ sen canh trả áo cáo về cho hộ giáo viên nuôi khoáng cho hợp tác và bán một số công cụ cho hộ cá thể tôi lo lắng thật sự cứ nghĩ như vậy là hợp tác xã đã tan đá nhưng khi bình tĩnh trở lại mới hay những việc làm đó hoàn toàn có lợi cho cả nông dân lẫn tập thể bản dự thảo về quản lý lao động của tỉnh ủy Phước Vĩnh có nhiều điểm mới Phải nói là rất mới, không tìm nhiều kỹ đã vội bằng báo cáo với Ban Bí Thư. Tôi e rằng sẽ để lại những hối tiếc cho chúng ta sau này. Ông Sắc đồng tình. Tôi thấy ý kiến của anh Gần rất chuẩn xác. Bản sự thảo này đã đặt ra những vấn đề hết sức cơ bản, có thể làm truyền biến lối làm ăn lỏng lẻo trì trệ của các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay. Nếu tới cái mới mang yếu tố tích cực thì phải ủng hộ. Bảo thầy thất vọng khi không đạt được mục đích nhưng vẫn nói thêm có lẽ cách nhìn nhận về bản dự thảo giữa tôi và hai anh không có chỗ giống nhau. do vậy tôi đề nghị anh gần vẫn nên báo cáo với ban bí thư. nếu chẳng may bản dự thảo này đến tay các đồng chí trong ban bí thư, chúng ta sẽ mang tội biết mà không báo cáo. ông gần thấy khó chịu nên nói dứt khoát: tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. thế tôi không nói gì thêm chuyện này nữa nhé. bao chứng gần cầm lấy bản dự thảo và cuốn sổ đi ra khỏi phòng họp, quên cả chào ông gần và ông sắc. ông gần nhìn theo bao lắc đầu thở dài.